hồng hoang tiệt giáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 26 thần tượng a. Ta các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi san đổi mới 2014 đến 1-7 1350 số lượng từ 3293. Sư để mang theo đại mạng đi mau, ta để che hắn một thoáng. Đinh nhạc thấy đấu võ cũng là quyết tâm trong lòng cản sơn tiên một roi đánh ra. Ẩm, cản sơn tiên bóng roi đánh vào đại phủ trên. Nhất thời đất trời rung chuyển, Đinh nhạc cảm thấy một luồng chính mình không thể kháng cử đại lực từ cản sơn tiên bên trong truyền đến. Nhất thời đem hắn rung ra cách xa mấy dặm được, trở lại. Đinh nhạc đột nhiên hít một hơi. Thân thể loáng một cái Cũng là đã biến thành 10 trượng to nhỏ Nhanh chân tiến lên cản sơn tiên liên tục đánh ra Từng đạo bóng soi hóa thành từng tòa Từng tòa núi lớn Chấn áp thiên địa giống như hướng về đại vu mà đi Hống Đại vu gào thét đại phủ bổ ra Từng tòa, từng tòa sơn ảnh đều là bị đánh thành mảnh vỡ đổ nát ra Tiếp theo nhanh chân bước ra, một bước mấy chuột sẵm đến đinh nhạc trước mặt, lại là đại phủ bổ ra Không được, đinh nhạc cả kinh, thân hơi đồng lòng Trong thời gian ngắn liền lùi lại mấy sẵm, đỉnh đầu loáng một cái Xuất hiện một chiếc bảo đăng, nhưng là tử phủ thanh tâm đăng Bào đăng hơi đồng, một vệt hào quang tung ra Ở đinh nhạc trước mặt hình thành một màn lồng ánh sáng Đem đinh nhạc hộ ở trong đó Âm Đại phủ một đảo ánh búa bổ chúng đinh nhạc Tia sáng kia cháo một trận lay động Tuy rằng không có tồn hại Đinh nhạc vẫn như cũ bị cái kia cổ đại lực bổ ra cách xa mấy rằm Thực sự là nhất lực phá vạn pháp A Đinh nhạc ổn định trong cơ thể có chút rối loạn khí tức Nhìn khí thế chấn thiên đại vu thở dài nói Này đại vô sức chiến đấu đã vượt qua đinh nhạc bọn họ quá hơn nhiều Sư huyên ta đến Bên kia là quyền cũng không có đi Hắn càng làm kim sĩ đại bàng đeo cho cất đi Nhìn thấy đinh nhạc chịu thiệt Hét lớn một tiếng Trong tay vung một cái Năm long luôn vứt ra Nhất thời trên không trung hóa thành năm cái chiều cao trăm trượng hỏa long Mang theo ngập trời hỏa thế đem đại vu bộ ở bên trong Nhưng là tuyên nhưng là biết năm long luôn giữ không nổi cái kia đại vu Chiếu thiên ấm lại là vung một cái Hóa thành trăm trượng to nhỏ Hướng về đại vu trấn áp tới Sư đệ ta cũng tới trở ngươi Hảm chi tiên cũng là hết một tiếng Phong đại bay đến không trung, cuồng phong cổ động, nhất thời đầy trời thần phong thổi ra, một mảnh đất trời tối tâm, cát bay đá chạy, hỏa mừng phong thế. Nhất thời la tuyên mấy đại linh bảo uy thế tăng mạnh hỏa diễm cuồn cuộn mà lên, mãnh liệt bành bái, hống, hống, đại vu gào thét đại phủ liên tục bổ ra. Ngập trời thần lực dâng trào Chốc lát liền đem năm long luôn hóa thành năm con rồng lửa cho đánh tan ra Tiếp theo càng là đấm ra một quyền Một đảo thu to quyền quang nổ ra Càng làm chiếu thiên ấm đánh bay ra ngoài Liệt tiên chạm Đinh nhạc hét lớn Nguyên thủy thiên tôn ban xuống này thanh tiên kiếm sử dụng Một đảo kinh thiên ánh kiếm vẽ ra Một luồng có thể chặt đứt cung trời kiếm khí nhất thời chém ra Ẩm Kiếm khí đánh ra đại vu trên người Nhất thời ở đại vu trên cánh tay phải cắt rời ra một đảo hơn trượng vết thương Máu tươi chảy dòng Muốn chết Đại vu bị thương Không khỏi giận dữ Thân hơi động lòng Cái kia vết thương liền ngừng lại Không đang chảy máu Nhưng trên vết thương kiếm khí đặc biệt lưu lại Làm cho đại vu thương thế nhưng là không thể phục hồi như cũ Lúc này, thạc cơ lại khiến ra bản thân mấy món pháp bào Từng vị hoàng tân lực sĩ đi ra từng cái, từng cái thần long phi vũ Cầm binh khí hoặc lắc đầu quấy đuôi xếp hướng về đại vu Hống Đại vu quát to một tiếng Quyền đấm cước đá liền một quyền một cước đem những hoàng cân lực sĩ đó cho đánh thành mảnh vỡ. Thần Long cũng là đổ nát, vèo. Nhưng một đạo Hàn Quang tránh ra Đại vu trên lưng nhưng là lại là có thêm một vết thương. Hàn Quang thiểm đi, rơi vào thạch cơ trên tay nhưng là một thanh bảo kiếm Thái A bảo kiếm. Chết đi. Đại vu giận dữ. Đột nhiên một quyền đánh vào đại địa. Nhất thời một mảnh đất sung núi truyền Ngọn núi sụp đổ một mảnh Từng luồng từng luồng mảnh bái mánh liệt đại lực ở cổ động Âm, âm, âm Liên thanh vang lớn Đinh nhạc mấy người dưới chân nhất thời lao ra từng cách từng cái thổ hoàng sắc thổ long Sông gầm trong lúc đó liền đánh vào đinh nhạc trên người mấy người Phốc Hảm chi tiên chức hết không chống đỡ nổi thố không kịp đề phòng gói ra ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài ngã xuống đất Tiếp theo thả cơ nương nương Tuy rằng nàng có Linh Bảo hộ thân Nhưng tên Hoàng Long kia mang theo mãnh liệt đại lực Nhưng là trực tiếp phá vỡ Đem thả cơ nương nương cho đánh rơi trên đất Mà La Tuyên khá là cơ cảnh Linh Bảo Quang mang tỏa sáng hộ thân Tuy rằng cũng được một chút thương Nhưng cũng là không có quá đáng lo Mà Đinh Nhạc Nhưng là có thượng phẩm linh bảo hộ thân Càng bị cản sơn tiên một quyển liền đánh tan Sư tỷ Sư mũi Đinh Nhạc thấy hai người bị thương Không khỏi giận dữ Lửa giận trong lòng bên trong thiêu Bảo Đăng lạc vào trong tay Đinh Nhạc miệng lớn quay về cái kia Bảo Đăng hỏa miêu thổi một hơi Nhất thời, một luồng ngập trời tử hỏa phun ra Cuốn một cái, chính là đem Đại vu huyền ở trong đó Đại Vư ngươi sát sinh vô số Nên có này báo Đinh nhạc quát lạnh một tiếng Vỗ một cách bảo đăng Cái kia huyền tâm thiên hỏa hỏa diễm kinh người cũng làm cho Đại vu cảm thấy xí nhiệt Mà là ngọn lửa kia biến đổi Nhưng là trực tiếp tràn vào đại vu trong cơ thể Cho dù có hộ thể thần lực cũng là ngăn cản không được a Đại vu gào lên đau đớn Tiếp theo liền thấy cái kia đại vu trên người tuôn ra một đảo hồng hắc hỏa diếm Ngọn lửa kia thiêu đốt không hề có một tiếng động Ở đại vu trên người thiêu đốt cũng không thể đem đại vu thân thể cháy hỏng Nhưng cũng để đại vu cảm thấy cực kỳ thống Cảm giác thần hồn của tự mình sáng quắc thống cực Thật sống muốn hủy diệt Nghiệp hỏa Cho ta diệt Đại vô hét lớn Thần lực trong cơ thể bành bái Vu huyết sôi trào Nhất thời Đầu tiên là huyền tâm thiên hỏa bị bức ép ra ngoài thân thể Tiếp theo cái kia nghiệp hỏa lại bị đại vô cho trấn áp lại Tuy rằng không thể tiêu diệt Nhưng cũng là áp chí lại rồi Chết đi Đại vô lên cơn giận dữ Hơi lắc người Nhưng là hiện ra đại vu chân thân Nhưng là một vị thân cao 50 trượng Nhân thân đuôi rồng Đỉnh đầu có sừng Chân đạp song long Khô hấp miệng và mũi có tư huyến tiểu long qua Lại không ngừng mà chân thân Hóa ra đại vu chân thân đại vu, Sức chiến đấu hừng hực mà thăng Đại phủ ở tay Quyết định đinh nhạt Cuồn cuộn thần lực cuốn lấy thiên địa Một búa bổ ra Quanh cho dù có trí bảo hộ thân Đinh nhạt vẫn là cảm động cái kia cố đại lực không thể ngăn cản Không tự chủ được bị đánh ra mấy chục sẵn Thân thể bị trọng thương Cần phải mấy trăm năm không thể khỏi hẳn Chết Đại vưu hận cực kỳ đinh nhạc Quyết định đinh Nhạt Lại muốn bổ ra đại phủ Họa Bên này Là tuyên biết ơm thế nguy cấp Không khỏi sốt sắn Thân thể loáng một cái Ngập trời hỏa diễm chảy đi Đem đại vưu nhốt ở bên trong Tuy rằng la tuyên hỏa diễm Uy lực không tầm thường Nhưng đại vưu thần lực ngập trời Nhưng là nhất lực phá vạn pháp Đối với đại vu không chút nào nguy hại. Đi mau. Ta giữ không nổi hắn bao lâu. Độn không thanh quan pháp là tuyên hô to, muốn cho mấy người đi mau. Các ngươi đều phải chết. Ai cũng đừng nghĩ tự ta muốn ăn các ngươi. Đại vu cười to, đạp chân xuống, thần lực tuôn ra, phạm vi ngàn dặm đều là một mảnh xung động. Từng đảo, từng đảo thần lượng bay ra. Đem phạm vi ngằm sẵn cho vây lại rồi. Cấm tiên. Đinh nhạc thấy này. Xốt sắn. Vung tay lên. Một vệt kim quang bay ra. Trên không trung cấp tốt hóa thành 5 viên vàng chói lõi kim quyển. Một cách lấp ló chính là liên tiếp chụp vào đại vu trên người. Phá. Đại vu chân thân hơi độc Hóa thành vài trăm trưởng cao to, muốn đem cấm tiên quyển phá tan. Nhưng cấm tiên quyển đến cùng là tiên thiên linh bảo. Mặc dù đối với vu tộc hiệu dùng đại hạ, nhưng cũng là cấm phong đại vu ba tầng thần lực. Này cấm tiên quyển cũng là giữ không nổi hắn bao lâu, sư đệ mang sư tỉ sư muội đi trước. Ta sau đó liền đến. Đinh nhạc ổn định thương thế toàn lực ngự sử cấm tiên quyển, nói với La Tuyên. Sư huyện, La Tuyên sốt sắng, đi. Đinh nhạc quát lên bên kia, đại vô thần lực bành bái, không ngừng mà xung kích cấm tiên quyển cạc cạc vang lên. Các ngươi ai cũng đi không rồi. Đại vô nhìn mấy người, tuy rằng bị nhốt, nhưng vẫn như cũ khí thế hung hăng càn quấy, phá. Đại vu đột nhiên động một cái Một luồng thần lực màu vàng từ trong cơ thể hắn tuôn ra Này cố thần lực tràn ngập thiên địa bản nguyên khí tức Thần lực sử dụng Đại vu bị cấm tiên quyển cầm cố thần lực nhất Thời phá tan cấm tiên quyển cầm cố Cùng tự thân thần lực tổ tập tới Hóa thành một cái có thể khai thiên tích địa màu vàng đại phủ Đại phủ bay ra Liên động mấy lần Chỉ nghe cặp cặp mấy tiếng. Liền đem cấm tiên quyển bị sụp ra. Chết đi. Đại vô hung hăng cười to. Đi mau. Đinh nhạc vội vã thô rồi cấm tiên quyển. Liền muốn triển khai đổn không thanh quang pháp. Nhưng vào lúc này. Một đảo thanh quang từ xa đến gần. Còn chưa tới. Tiếng nói liền đến. Ai dám đụng đến ta tiệt giáo đệ tử. Tử. Một tiếng trấn thiên hét lớn thanh động thiên địa Nhất thời đen đại vu vây nhút ngàn sẵm thần lực cho đập vỡ tan Tiếp theo một bóng người từ trên trời sáng xuống Nhìn thấy cái kia đại vu muốn bổ về phía đinh nhạt mấy người đại phủ Quát to một tiếng Thân ảnh kia loáng một cách liền đến đại vu trước mặt Âm âm một quyện đánh vào đại vu to lớn lưới búa trên Tuy rằng người đến thân cao kiên cường Nhưng đối lập với đại vô vóc người Cùng cái kia khổng lồ đại phủ Nhưng là có vẻ cực kỳ nhỏ xảo Nhưng tuy rằng như vậy Nhưng này người đấm ra một quyền Nhưng làm cho người ta một luồng có thể phá thiên quy thế Nắm đấm tuy nhỏ Nhưng khí thế kinh thiên Chỉ nghe âm một tiếng thân ảnh kia không khỏi lui về phía sau một bước Liền bụng định thân hình Mà cái kia đại vô, nhưng là liền lùi lại hơn 10 bước mới ổn định. Đại sư Nguyên, Đinh Nhạc Đại Hỷ, nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, la lên trong lòng gọi thẳng thần tượng A. Cái kia đại vô vẻ mặt nghiêm túc, nhìn người đến, trầm giọng nói rằng, ngươi là ai? Hắn chú ý tới người đến trên tay phải một đảo nhàn nhạt hồng ngân chỉ là quang mang ló lên liền khôi phục như lúc ban đầu. Càng là cả kinh Một thân đảo bảo màu xanh Đa bảo đảo nhân thân cao kiên cường Tuy rằng thân không một vật Nhưng vẫn như cũ không người dám lơ là Tiệt giáo đa bảo Mà vào lúc này Một đảo hào quang năm màu cũng là từ phía chân trời bay tới Hào quang năm màu chập chờn mấy ngàn dặm Một luồng khí thế trùng thiên khí tức cuồn cuộn mà tới Khổng tuyên ở đây ai dám thương ta để Trong trước mắt Hào quang năm màu tử thiên thùy Hàn Tiếp theo một vị thân mang ngũ thải cẩm bào thanh niên hiện ra thân đến Thân cao tới 2m5 tả hữu Khuôn mặt lạnh lẽo Ngông nghênh thiên thành Vừa hạ xuống liền nhìn quét toàn trường Một luồng lạnh lẽo khí thế cuồn cuộn mà động Khổng tuyên ánh mắt đảo qua đinh nhạc mấy người liền chợt lói lên Mãi đến tận gặp phải đa bảo đảo nhân Nhưng ánh mắt ngưng lại Để đinh nhạc nhìn thấy giữa hai người cái kia sán lạn nhiều màu sắc đốm lửa Nhưng đa bảo đảo nhân nhưng là phong mang nổi liếm bất động như sơn Ta để ở nơi nào Khổng tuyên cũng không nhìn thấy chính mình để để Thế là ánh mắt phát lạnh Lạnh lùng nói rằng Lúc này Đinh Nhạc tỉnh ngộ lại Vội vã đụng một cách La Tuyên cánh tay Đưa qua một cái ánh mắt Ở này La Tuyên vung tay lên Cái kia ghim xí đại bàng điêu thân thể liền rơi vào giữa trường Hả Khổng Tuyên nhìn thấy đại bằng bị thương thân thể Ánh mắt phát lạnh Một đảo thần quang năm màu đánh vào đại bằng điêu trong cơ thể Trong lòng có một cơn lửa giận thiêu đốt mà lên Nhìn về phía la tuyên ánh mắt sát khí bắn ra Thờ Đa bảo đảo nhân trao mày tiến lên một bước chặn lại rồi khổng tuyên ánh mắt đối tròi gay gắt Ngươi là ai? Mọi người ở đây Khổng tuyên trong mắt cũng là đa bảo đảo nhân một người Lạnh giọng hỏi Hào quang năm màu mơ hồ mà động Tiện giáo đa bảo Đa bảo đảo nhân âm thanh cũng không phải cỡ nào hữu hảo, rất là hờ hứng Thượng thanh linh bảo đệ tử Khổng tuyên vừa nghe bình thản nói một câu Ân Đa bảo đảo nhân lửa giận nổi lên Hướng về trước đạp xuống Một luồng ngập trời khí thế sông thẳng mà ra Nhìn khổng tuyên hàn quang bắn ra Mà đinh nhạt nhưng trong lòng là có chút mạng xanh tâm tình Khổng tuyên đa bảo một cái Phật mẫu một cây Phật chủ lịch sử tính gặp mặt liền như vậy sản sinh rồi đều là thần tượng A